Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thằng Nghiêm hít một hơi thật sâu, thử một lần nữa Mà dường như cái nắp lô này bị một tảng đá lớn đè xuống Thành ra chẳng có đường thoát Nó hoang mang lo sợ, mặt mũi méo mó, muốn khóc lóc cầu cứu Cho đến khi cảm thấy trong người mệt lạ, nó cứ ngủ thiếp đi vì kiệt sức Trời đã tối, bên ngoài không gian bắt đầu tĩnh lặng dị thường. Thằng cô nghiêm thử đẩy nắp cái lô một lần nữa, nhưng là vẫn không được. Nó đỏ đẫn, đưa mắt nhìn qua cái khe nứt, trời đã tối đen như mực. Bên tai nó lại nghe có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đi xung quanh, dẫm lên đám cỏ phơi khô ngay trước cửa cái tròi sột soạt. Trong lòng thắng, có chút vui, nó định hét lên cầu cứu ấy thế nhưng, qua cái khe hở, ở trong luôn. Ở bên ngoài nó thấy sương mù bắt đầu bao phủ. Ẩn trong lớp sương mù ấy, có ba cái bóng người đen ngòm ngòm. Miệng thằng nghiêm cứng đờ đờ, nó trợn mắt này nhìn cho kỹ. Thấy hình ảnh một bà già lưng còng, tay dắt theo hai đứa trẻ. Chỉ có điều, sương mù bao phủ, nó chẳng nhìn rõ mặt. Ba cái bóng người ấy từ từ tiến vào trong căn tròi. Thoáng chốc, tiếng cười của bà già cất lên, làm cho thằng nghiêm kinh hãi. Thằng danh con, <cười> mày trốn đâu rồi? Ra đây Ra đây mà chơi với hai đứa cháu của tao này Thằng danh con <cười> Thế để tao đẹp nhá Năm Mười Mười lăm Hai mười Rồi. hả? cứ thế bà già vừa nói vừa đi lòng vòng tới cái lô nước mấy phút sau thằng nghiêm không thấy bà già và hai cái bóng quái dị nữa tiếng kêu cũng chẳng còn nó thở phào quẹt mồ hôi trên trán lúc còn chưa kịp định thần thì bất thình lình cái nắp lu bỗng nhiên xê dịch qua một bên. Thằng nghiêm vừa ngẩng đầu lên thì ở trên miệng lu là ba cái đầu người kinh dị, mắt đỏ như là ngọn lửa, nhìn chầm chầm long sòng sọc thẳng vào mặt nó. Trăm giây phút kinh hoàng, bà già miệng méo sạch trợn mắt lên. <cười> <cười> Chết mày rồi Tao bắt được mày rồi Người làng sau gần nửa đêm tìm không thấy thằng Nghiêm Mặc dù có hai con chó mực lùng sục hỗ trợ Cha mẹ thằng Nghiêm đã tuyệt vọng Ngất lên ngất xuống mấy lần Cứ thế cả một đêm Làng xóm là tán loạn. Sáng ngày hôm sau Người ta tìm thấy sắc của thằng bé nghiêm Có ông bác là chủ của căn tròi lá Vì đêm qua xe đạp của ông bẻ bánh cho nên phải loay hoay sửa chữa ở tít bên cánh đồng của làng bên sáng mới về kịp qua bên hông nhà quét dọn thấy mấy nhánh lá khô đang chất vất sợ là nó rơi vào trong cái lô nước ông ngoảnh ra thì thấy cái lô bị nứt một mảng lớn tò mò kiểm tra thì ông kinh hãi thấy xác của thằng bé nằm cứng đờ gương mặt và tay chân bị vặn méo mó ghê rợn vậy là lại có thêm một đứa bé nữa ở trong làng chết một cách khó hiểu. Những người trong làng từ ấy bắt đầu cấm tiệt bọn trẻ. Nghe hot nhất tại đọc